t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bạo liệt phẫn nộ sáng sớ m ngày thứ hai giang phong chính trong trường học tiến hành tự học đột nhiên liền tiếp vào đầu k ẹ n gọi điện thoại tới đòi ố la o bản có chuyện gì sao giang phong nhận điện thoại hỏi giang bằng hữu ngươi muốn này năm cái tội phạm truy nã ta đã toàn bộ đem ngươi đóng gói đóng ở phi trường chỉ cần ngươi qua đây xác nhận liếc một chút không có vấn đề ta vài phút liền đem bọn hắn đưa đến nhân loại các ngươi đại lục qua giang phong nghe xong đầu tiên là sức sở tiếp lấy liền minh bạch hẳn là gờ rằng t h m tổ trưởng đã cho hắn một loại nào đó xác định hồi phục hắn hiện tại đã nhảy ra phái cấp tiến này chiếc sắp chìm xu đòi ố lao bản quả nhiên coi trọng chữ tín bất quá không cần gấp gáp như vậy mấy người này nên xử lý như thế nào ta còn cần hướng thượng cấp xin ta hiện tại trước tới nhìn một chút đi tốt liền theo giang bằng hữu nói xử lý ta đã đem địa chỉ nói cho tài xế ngươi trực tiếp gọi bọn họ tới tiếp ngươi là được vẫn là đ ố lao bản chú đáo vậy ta hiện tại liền đến cúc điện thoại giang phong phát tin tức thông chi một lần hắn đội viên để bọn hắn ở cửa trường học tập hợp sau lại cho tài xế gọi điện thoại đại khái sau một giờ giang phong ngồi xe tới đến p i trường không thể không nói đỗ kèn sức ảnh hưởng là thật to lớn cho dù ở phi trường hai chiếc xe cũng có thể thông suốt đi vào nhà kho khu giang tiên sinh chính là chỗ này thú nhân tài xế dừng xe sau nói với giang phong được gật gật đầu giang phong mở cửa xe đi xuống tiếp lấy còn chưa kịp nhìn xem chung quanh tình huống đâu liền nghe đến đầu ổ k ẹ n l ớ n giọng hắc giang bằng h ư u triển khai ôm ấp đòi ổ k ẹ n không nói lời gì liền cho giang phong đến cái một cái to lớn ôm ấp tuy nhiên ta đã sớm biết chuyện này đã làm phản đáng nhưng t r á n h thức tiếp vào đại tù t r ư ở n g gọi điện thoại tới lúc vẫn là cho ta kích động khóc ta rốt c u ộ c không cần trong lòng run sợ lo lắng ngày mai làm sao sống ngươi chính là đời ta lớn nhất đại ân nhân cảm nhận được đậu ồ kèn tràn ngập kích động ôm ấp giang phong vô vô hằn phía sau lưng nói hạ hạ đòi ố lao bản nói quá lời ta tin tưởng coi như ta không xuất hiện đòi ố lao bản nhất định cũng có chính mình biện pháp có thể giải quyết không không không xem ra giang bằng hữu đối ta vẫn là có sự hiểu lầm ta trước đó thật đúng là cùng đường mạt lộ giang phong lắc đầu cười nói không không không cùng đường mạt lộ người nhưng không có đồ lao bản loại này khí nghe được giang phong nói như vậy đội ổ kèn cũng rất bất đắc dĩ hắn biết giang phong là đang không ngừng nhắc nhở hắn bọn họ chỉ là hoàn thành một lần hợp tác cũng không phải là bằng hữu cũng không muốn cùng hắn thành lập tình cảm gì nhưng nhiệt đều là m ì n h tạo đội ổ kèn cũng chỉ có thể lựa chọn từ từ sẽ đến về sau lại tìm cơ hội khâu giữa hai người quan hệ mặc kệ giang bằng hữu ngươi cho là như vậy tóm lại ta nói ngươi cái mạng này hiện tại liền bán ngươi một nửa về sau có gì cần dùng đến của ta phương chỉ cần một câu nói của ngươi liền xem như địa ngục ta cũng dám đi xuống dưới nói xong làm mời thủ thế nói này năm cái tội phạm truy nã chính ở đằng kia nhà kho mời giang bằng hữu đi theo ta gật gật đầu giang phong đuổi theo đ ầ ổ k ẹ n cước bộ đi vào một gian bậy đ ầ y các loại đại hình hàng dương nhà kho đội ổ k ẹ n dẫn giang phong xuyên qua hai đạo án kiện về sau đến nhà kho chỗ sâu lão đại một vị làn da màu đỏ thú nhân đi tới hướng đạo ngươi k ẹ n hành lên ó i mở cửa ra đi đội ổ k ẹ n mắt nhìn phía sau hắn gian phòng kia nói ra vâng hồng b ì thú nhân quay người móc ra chìa khóa mở cửa ra giang bằng hữu mời đội ổ k ẹ n nói đi trước tiến gian phòng giang phong bọn họ cũng sau đó đuổi theo h o c trong phi trường lại còn có dạng này gian phòng đâu giang phong đi vào sau hơi kinh ngạc nói ra chỉ gặp trong gian phòng đó khoảng cách lấy một tầng pha lê mà xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong bị trói lấy năm tên nhân loại theo c h ấ p pháp trong cục xác nhận tội phạm gian phòng giống như lúc đội hồ kèn nghe xong hồi đáp bên này phi trường thường xuyên sẽ xuất hiện nhập cư trái phép các loại tội phạm vì phương liền trực tiếp thẩm vấn cho nên bên này trong phi trường cũng có c h ấ p pháp giả phân cục lợi hại a đội hố lao bản liền loại này tư nguyên đều có thể điều động giang phong cười nói nào dám nói cái gì điều động A, cũng là nhận biết mấy cái người bằng hữu có thể giút một chút bận bịu m ạ thôi nói xong bà hồ kèn tiến lên một bước nhìn lấy cửa sổ thủy tinh đối diện năm người nói giang bằng hữu làm u ố n tại cái này cách pha lê nhìn đâu vẫn là đi vào nhìn kỹ một chút không thể không nói giang phong cảm thấy bà hồ kèn cái này x ó g xử lý vẫn là thẳng cẩn thận dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý bị những này áp đổ cho nhớ kỹ tướng mạo tiến lên một bước giang phong cách cửa sổ liếc một chút liền nhận ra bên trong hai tấm cùng trong lệnh truy nã giống như đất mặt lâm trạch cùng cụ dương huy hai người kia thế nhưng là để giang phong mong nhớ ngày đêm lúc này rốt cục có cái đoạn nhưng giang phong tâm tình cũng không có quá quá khích động dù sao vì bắt được hai người kia tự mình làm quá bao xa so bắt hai người kia quan trọng hơn đại sự phung tín hồng mấy người bọn hắn cũng là cảm giác này rõ ràng bọn họ đến tạm lợi mộ đa trọng yếu nhất mục đích cũng là bắt được bọn họ cũng theo đó nỗ lực rất nhiều nỗ lực nhưng luôn cảm thấy hiện tại đã có chút kẻ nhạt vô vị hướng phía đội ố lao bản gật gật đầu giang phong nói ra đòi ố lao bản hơi chờ ta một chút ta trước đi xin ý kiến một chút cấp trên được đòi ố k ẹ n gật gật đầu thế là giang phong quay người rời đi xác nhận vật lấy điện thoại cầm tay ra cho quan minh gọi điện thoại nơi này là quan mình, có gì cần hỗ trợ à? trong một, một, một hồi quan minh mới lên tiếng tốt ta hiện tại lập tức gọi điện thoại xin chỉ thị mời ngươi chở một lát tốt ta chờ ngươi gửi điện trả lời sau khi cúp điện thoại giang phong tại nguyên chỗ bước đi t h o n g thả mấy bước lúc này đỗ ninh cũng từ trong phòng đi tới hỏi đóng quan ngoại giao nói thế nào nói là liên hệ với cấp qua đoán chừng phải tìm chút thời giờ có thể cùng nhân loại thông điện thoại khu vực chỉ như vậy một cái quan minh nhất định phải nhất định phải quá khứ về sau mới có thể cùng nhân loại phương liên hệ lại nói ngươi tại quan phương không biết tình huống d ư ớ i làm nhiều chuyện như vậy ngươi nói bọn họ sau khi nghe được là kinh hỷ đâu vẫn là cái này có trời mới biết lần này đem cự ma kéo vào bộ lạc tạ gờ rằng thảm trong mắt đó là thiên đại h ỷ sự nhưng ở nhân loại quan phương trong mắt giang phong nhưng chính là tư địch nếu là không giải thích rõ ràng lời nói sau khi trở về chờ đợi hắn chỉ sợ cũng không phải tiệc ăn mừng mà chính là thẩm vấn bất quá trên một điểm này giang phong lo lắng trình độ cũng không cao lắm tại sơ đến nơi đây lúc giang phong liền đã biết nhân loại trước đây thật lâu liền có cùng thú nhân thành lập được một chút hợp tác thậm chí đem chữa bệnh đoàn đội phái tới nơi này nói nhân loại sáng mắt quan phương bên trong cũng là có chủ hòa phái mà lại thông qua lần này trao đổi học sinh sự kiện giang phong cảm giác được nhân loại bên trong chủ hòa phái năng lượng hẳn là lớn hơn một chút mặt khác cũng là giang phong đối vị này g ờ rằng thảm vị này đại tù trưởng rất lợi hại yên tâm đã hắn nói hội hoàn thành đáp ứng hắn sự tỉnh vậy dĩ nhiên cũng bao quát cùng nhân loại phương câu thông chỉ là nhân loại phương so với thú nhân tới càng thêm không phải bền chắc như thép à nếu như trung quốc dẫn đầu cùng thú nhân thiết lập quan hệ ngoại giao lời nói còn thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu bất quá về sau sự t ì n h về sau sẽ chậm chậm làm giang phong đã quyết định muốn làm một kiện cải biến thế giới đại sự tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng gánh vác mạo hiểm đảm đương đại khái sau một giờ giang phong điện thoại vang lên là quan minh đánh tới giang phong cấp trên hạ mệnh lệnh tới ta sẽ cùng đóng giữ nhân viên tới áp giải những n à y tội phạm truy nã về nước chúc mừng ngươi, ngươi xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ cấp trên biểu thị nhất định sẽ trùng điệp ngợi khen ngươi Giang Phong nghĩ nói hơi suy nghĩ một hồi, sửa lần ờ i nói, nhiên nhiều hỏi ngươi, vậy ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi trực tiếp tới đi. Được. Cúp điện thoại, Giang cùng trên chuyện Đương trên cũng vấn muốn Phong về phòng có có làm đem cho cấp cấp xác thực chỉ cho trực Được. Cúc thể, phát theo sao. ta trò rất ta trở địa vậy đề đ về nữa ngồi lên hai chiếc xe dịp giang phong dựa theo địa chỉ được đưa đến một tòa cửa đại sứ quán vừa xuống xe giang phong liền nhìn thấy đã tại cửa ra vào chờ đợi hắn quan minh cùng lý ngông dung gật đầu bắt chuyện qua về sau lý n g n g dung đầu tiên là một mặt kinh hỷ khích lệ giang phong nói ngươi thật sự là ta gặp qua lợi hại nhất đại học sinh loại này mỏ kim đáy biển một dạng nhiệm vụ ngươi vậy mà thật có thể hoàn thành khó trách cấp trên sẽ đem dạy cho ngươi ta xem như hoàn toàn chịu phụ cảm ơn khích lệ giang phong hướng phía lý n g n g dung gật gật đầu tiếp lấy quan minh mở miệng nói đi theo ta ta mang ngươi đi vào c ù n g cấp trên trò chuyện được gật gật đầu giang phong đi theo quan minh đi vào đại sứ quán lại thông qua hai lần kiểm an thông đạo về sau、so、đến một gian rộng rãi gian phòng video điện thoại tại quan minh thao tác máy tính lúc giang phong hỏi đúng Không? Không c trong. trong video vị quan quân kia cũng đối với giang phong kính cái lễ ngươi tốt giang đô uý chúc mừng ngươi xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ đa tạ trưởng quan ngay đón quan ngoại giao nói ngươi có chuyện muốn hướng tổ chức phản ứng hiện tại ngươi có thể nói báo cáo trưởng quan viên vấn đề này có chút phức tạp khả năng vậy liền từ từ mà nói ta có thời gian nghe vâng thế là giang phong chậm rãi đem hắn đi vào tạp lợi mộ đa sau gặp được các loại kinh lịch đều nói cho vị trưởng q u a n này mà vị trưởng q u a n này đang nghe cự ma bộ lạc chuyện này lúc rõ ràng sưng sở nhưng hắn lại không cắt đứt giang phóng mà chính là tiếp lấy hướng xuống nghe hồi báo song tất nói xong gờ rằng thảm đã hứa hẹn muốn cùng trung quốc thiết lập quan hệ ngoại giao về sau giang phong túi chào hô video đối diện vị quan quân kia sau khi nghe xong thật lâu không nói tiếng nào cuối cùng xoa xoa mùi nói ra tuy nhiên ta rất muốn nói với người một câu h ồ n h o nhưng nguyên bản đem nặng như vậy lá gan giao cho trên người người chúng ta liền đã làm tốt mấy tay chuẩn bị cũng nghĩ qua ngươi có thể sẽ dẫn xuất nhất định nhiễu loạn nhưng không nghĩ tới ngươi làm ra viễn siêu chúng ta trong tưởng tượng sự tình hiện tại chuyện này ta cũng che không được tại này chờ xem ta cũng phải đi xin ý kiến một chút cấp trên cho trưởng quan thêm phiền p h ứ c giang phong tiếp tục túi chào quân quan nghe xong đầu tiên là thở dài sau đó hỏi ngươi làm những quyết định kia trước liền không có nghĩ qua trước hướng tổ chức phản ứng sao tình huống khẩn cấp cấp bách m ặ khác được được quân quan khoác k h o tay ai dù sao ngươi không phải chân chính công nhân không có tạo thành loại này mọi thứ đánh trước báo cáo thói quen cũng thuộc về bình thường chờ lấy đi ta trước đi xin phép vâng theo video trò chuyện kết thúc giang phong bay đầu lại lúc phát hiện quan minh đã ha to mồm ngươi ngươi trong khoảng thời gian này làm nhiều chuyện như vậy quan minh tràn đầy c h ấ n kinh nhìn lấy giang phong hỏi giang phong gật gật đầu tình huống quá mức phức tạp bất chi bất giác liền biến thành dạng này cũng là làm k h ó ngươi quan minh tuy nhiên muốn nói giang phong hành vi thật có chút làm loạn nhưng nghĩ đến người ta liều mạng thời điểm chính mình chỉ là ngồi trong phòng xem tv tùy theo đến miệng một bên lời nói vẫn là nuốt trở về Đại đ khái 2 giờ video i về sau, ệ ngươi thoại phát trở đánh h lần nữa n n về, ư lần này hắn n đối thoại với g ờ i biến thành một cái nghiên thành quân trang trung nam n một tử. mặc ư tốt giang đô uý trước tự giới thiệu mình một chút ta là lục quân trung tướng cung hạ sóng cũng là ngươi nhiệm vụ lần này người đề xuất một trong ngài khoe chứ cung trung tướng giang phong túi trao đạo đi thẳng vào vấn đề đi ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi đầu tiên một điểm cự ma sự tỉnh ngươi coi như không nói cũng không ai sẽ biết thú nhân không có khả năng đem đại sự này là nhân loại làm đem ra công khai mà ngươi tại báo cao quá trình bên trong thẳng thắn nói một chút ngươi toàn bộ ý nghĩ đi chú ý Cái này đem quyết định ta cùng cái nhiều người đối ngươi này định nhìn. quyết đem ta rất vâng giang phong gật gật đầu cá nhân ta cho rằng cự ma bộ lạc chỉ là vấn đề thời gian giữa bọn hắn lớn nhất đại mâu thuẫn cũng là thú nhân phái cấp tiến cản trở cho nên ta lựa chọn trợ giúp thân hòa phái bộ lạc thủ lĩnh gờ r ă n g thảm hy vọng hắn có thể sớm ngày hoàn toàn chấp t r ư ờ n g đại quyền cùng nhân loại thành lập được thân mật quan hệ đừng bảo là như thế không rõ ràng đem ngươi sở hữu kế hoạch cùng ý nghĩ đều tinh tế nói ra ta có thời gian chậm rãi nghe ngươi nói minh mạch cùng trung tướng ý tứ giang phong liền đem hắn đi vào bộ lạc sau chứng kiến hết thảy cùng ý nghĩ của mình cùng cân nhắc tinh tế nói ra mà hạch tâm lý niệm đúng là hắn ủng hộ cũng hy vọng thú người với người loại có thể cùng tồn tại cung trung tướng sau khi nghe xong trầm mặc một lát sau đó nói ngươi lý tưởng cùng năng lực đều viễn siêu ta tưởng tượng có thể hoàn thành những chuyện này ta chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung chính như như lời ngươi nói cự ma bộ lạc thật là sớm muộn vấn đề chuyện này chúng ta phái đi tình báo viên đã chú ý thật lâu nhưng chúng ta lúc đầu cho rằng chuyện này còn muốn kéo tới mấy năm nhưng không nghĩ tới vậy mà lại bởi vì ngươi hoành n ú n g một tay phát sinh như thế nghiêng trời lệ đất biến hóa về phần cùng thú nhân buôn bán vấn đề này cái này cần đi qua nhiều mặt thương thảo tài năng quyết định nhưng ngươi hành động lần này xác thực cho chúng ta trung quốc bắt được một cái kiếm không dễ cơ hội tốt như vậy đi ta an bài trước nhân viên thay ngươi đem hai tên tội phạm truy nã điều về về nước về phần ngươi chúng ta cần thời gian hảo hảo khai hội thảo luận một chút vấn đề này vâng không thể không nói vị tướng quân này phản ứng muốn xa so với giang phong trong tưởng tượng n u hòa rất nhiều hắn nguyên bản đều làm tốt bị trực tiếp triệu hồi qua xấu nhất chuẩn bị nhưng không nghĩ tới hội mệnh lệnh hắn tiếp tục đợi tại họ đua gì mạ sau cùng tuy nhiên ta không thể đại biểu tổ chức đánh giá ngươi hành động lần này nhưng liền cá nhân ta xem ra ta không bình thường thưởng thức nếu có thời cơ lời nói ngươi sau khi về nước chúng ta có thể gặp mặt nhiều tâm sự cảm ơn trung tướng khẳng định giang phong túi c h à o đạo Tốt, vậy trước tiên như vậy đi chờ ra kết quả ta hội t r ư ớ c tiên phái người thông chi ngươi vâng theo video trò chuyện bị cúp máy giang phong nhìn về phía sau lưng biểu lộ càng thêm động so quan minh nói ra xem ra ta không cần điện tiếp tục ở lại tại cái này xin quan minh nghe xong đầu tiên là xưng sở sau đó ha ha cười nói hạ hạ giang đô uý ngươi thật đúng là có k h ỏ đại trái tim tiếp theo tại cấp trên một hệ liệt an bại xuống giang phong rất nhanh nhìn thấy hiệu cao cổ cũng đem năm cái tội phạm truy nã đều giao cho hắn mua hai tạm ba mua bán vẫn là ngươi sẽ làm hiệu cao cổ tiếp thu năm cái tội phạm truy nã sau cười nói với giang phong chuyện còn lại liền làm phiền ngươi này lời này của ngươi không phải liền là bẩn thiệu ta nha hành động lần này ta gấp cái gì cũng không giúp đỡ liền thu cái đuôi có phiền p h i gì nói xong hiệu cao cổ đối giang phong đưa tay phải ra ngươi rất lợi hại thậm chí có thể nói là ta gặp qua lợi hại nhất tuổi trẻ trước nghiệp giả ta tin tưởng về sau ta chịu chắc chắn lúc càng đại vũ đài gặp được ngươi vươn tay cùng hiệu cao cổ n ắ m nắm giang phong gật đầu nói cảm ơn khích lệ cũng hy vọng chúng ta còn có thể có lại một lần nữa cơ hội hợp tác v ư ơ n g tay ra giang phong đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng a đúng áp vận mấy cái k i a tội phạm truy nã trở về lúc có thể hay không thuận tiện mang đi một số tinh linh t i n hiệu l n h h i cao cổ x ư n g sờ một chút cái gì tinh linh h ả là như thế này sau đó giang phong liền đem áo lùi đi hạ sự tình nói cho hiệu cao cổ a dạng này hiệu cao cổ gật gật đầu được ta nghĩ một chút biện pháp nên vấn đề không lớn đến lúc đó ta an bài tốt gọi điện thoại cho ngươi vậy ta trước hết chấp hành nhiệm vụ qua sau này còn gặp lại hiệu cao cổ nói xong đối giang phong kính thi lễ sau này còn gặp lại hoàn thành giao tiếp về sau đội ổ kèn đi vào giang phong bên người nói ra mặt khác trước đó đáp ứng các ngươi đồ vật ta cũng đều đã đưa đến trong nhà người ngươi trở về lúc hẳn là có thể trông thấy đội ổ l ã o bản cũng là hiệu suất khách khí cái gì về sau nếu là còn có cái gì m u ố n cứ mở miệng nói xong đội ổ kèn dừng một cái nói bổ sung không qua sông bằng hữu hoàn thành nhiệm vụ liền nên trở về nhân loại đại lục bên kia a giang phong lắc đầu hồi đáp tạm thời sẽ còn tại cái này đợi một trận nếu như ô lao bản còn có gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng đòi ổ kèn nghe xong cất tiếng cười to ha ha ha vậy nhưng quá tốt nói thật ngươi bây giờ đi ta còn thực sự là rất lợi hại không nỡ đây này ta hôm nay liền đi về trước có việc trực tiếp liên hệ ta liền tốt không có vấn đề nói cáo biệt ngươi kèn giang phong một đoàn người ngồi xe trở lại biệt thự t r ò n g vừa mở cửa mật nhi na cùng áo lì đi ạ liền hướng bình lúc như thế đứng tại cửa ra vào hang đ n áo lì đi ạ thay xong giày giang phong lầm đầu hô hả làm sao giang phong vừa định nói có một tin tức tốt nói cho ngươi nhưng nghĩ đến hiệu cao cổ bên kia cũng không có xác định đến lúc đó để người ta không vui một trận liền không tốt thế là giang phong đổi đề tài hỏi hôm nay ăn cái gì áo l ý đi ạ nghe xong khuôn mặt đỏ lên túi đầu nói ra cơm tối không phải chúng ta làm giang phong nghe xong liền biết áo l ý đi ạ khẳng định cho là mình còn đang vì trước đó bữa sáng sự t ì n h canh cánh trong lòng thế là cười nói thực này ngừng lại bữa sáng cũng không t ệ lắm nhưng nói xong chính hắn đều không tin dù s a o này ngừng lại bữa sáng tất cả mọi người ăn đồng thời đều lộ ra màu nước đắng thế là nhịn không được lại cười rộ lên cái này nhưng làm áo l ý đi ạ xấu hổ mặt c à n g đỏ xoay người chạy về phòng khách lắc đầu giang phong nhìn về phía mật nhi na hỏi hôm nay có cái gì đưa tới sao vâng áo l ý đi ạ gật gật đầu đưa tới người nói là rất lợi hại vật phẩm quý giá cho nên ta liền để bọn hắn thả đến dưới đất thất qua tốt vậy chúng ta bây giờ đi xuống xe một m chút giang phong nói xong liền dẫn các đội viên xuống thang lầu đến đến dưới đất thất mở cửa giang phong liền nhìn thấy mấy cái phụ qua ma dương sắt lớn chỉnh chỉnh tề tề bảy ở trung ương cái này bao trang thật đúng là với xa xỉ giang phong một bên nói một bên đi vào cái dương trước đưa nó mở ra lao đỗ đây là ngươi đỗ ninh sau khi nghe được tiến lên một bước từ trong dương lấy ra hắn lần trước chọn tối qua áo choàng tiếp lấy người khác cũng nhao nhao lên lấy đi chính mình lần trước chỗ c h ọ n trang bị ai cái này có thể xem không thể dùng cảm giác cũng là rất khó chịu cầm tới bạo quân ô tác khắt chi chảo phùng tín hồng mặt mũi tràn đầy xoắn suýt lại không có thể khống chế ngông cùng trước đó đất này bao tay với hắn mà nói đại đa số thời điểm chỉ có thể là một kiện vật phẩm trang sức cầm qua long chi tâm quách lượng cũng là một mặt cẩn thận từng ly từng tý hỏi chỉ là cầm nó hẳn là sẽ không biến đần a giang phong mắt nhìn hồi đáp chỉ cần khắc đem ma lực quán thâu đi vào liền tốt. đã đội bộ dạng như thế nói ta cứ yên tâm tại hắn đội viên đều nghiên cứu chính mình đạt được mới trang phục chuẩn bị lúc giang phong cũng đem hắn chỗ chọn lựa thời không chi luân lấy ra cảm thụ được thời không chi luân bên trong không gian lực lượng giang phong khỏe miệng hơi vẩy lên rốt cục có thể bắt đầu tiến hành hắn thí nghiệm thể nghiệm xong mới trang phục chuẩn bị giang phong bọn họ trước quay ngược về phòng đem r i ê n g phần mình trang bị cất kỹ sau đó trở lại lầu một bắt đầu hưởng dụng mật nhi na chuẩn bị bữa tối ngày thứ hai buổi chiều giang phong đang nghĩ ngợi muốn hay không qua lội thư viện liên tiếp vào hiệu cao c u gọi điện thoại tới nói cho hắn biết có thể giúp lấy đem những tinh linh đó đã mang về trung quốc sau đó lại an bại các nàng về đạn nạt sơ qua đạt được tin tức này sau giang phong lập tức trở về đến b i ệ tự t thanh kỵ sĩ đại nhân ngươi hôm nay về là tốt như muốn so bình thường sớm rất nhiều thường ngày chạy đến trong phòng khách tới đón tiếp áo lôi đế án ó i ra ân bởi vì mang một tin tức tốt trở về tin tức tốt tin tức tốt gì áo lì đi ạ hiếu kỳ hỏi chạy ra một vòng mỉm cười giang phong hồi đáp các ngươi có thể trở về nhà áo lì đi ạ nghe xong biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ Qua một hồi lâu một mới t hồi chủi chủi r o nghe ố muốn về quốc Quốc c chảy nước các chúng cái cho các người về trước đi. Đến Trung quốc về sau, sẽ có mắt mắt mình một môn lắp thánh ta tại trận, Trung nhân Phong phải h này này ra ra gia sao. Giang sau, an nói người vẫn lần người đến người người Nạt n đại đợi đi, bài là là kỵ sĩ sẽ Sở. đầu, để Đà g về về về về được câu này áo lý đi ạ nhất thời có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền cúi người chào nói thật không bình thường cảm tạ ngài cho chúng ta làm hết thảy không cần k h á c h khí tiến lên một bước vô vô áo lý đi ạ b ả vai giang phong lại nói qua đem cái này tin tức tốt nói cho ngươi cùng bạn bè đi ân áo lý đi ạ dùng lực gật đầu một cái đang đang đang chạy về trong phòng khách chủ nhân ngươi còn muốn tại họ vữa gì m à chờ lâu một trận sao lúc này bên cạnh nghe được đối thoại mật nhi na hỏi ân đoán chừng muốn nghỉ ngơi một hồi lâu vậy thì thật là quá tốt ta nhất định sẽ làm ra càng thật đẹp hơn vị cho chủ nhân hử dụng hạ hạ vậy ta thật đúng là rất chờ mong rất nhanh t ừ áo lý đi ạ này biết mình lập tức liền có thể về nhà tinh linh tỉ tỉ mỗi nhóm toàn bộ chạy đến hướng giang phong túi người trào cùng hô lên không bình thường cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này lấy tới chiếu cố nguyện ngã lộ ân vĩnh viễn chiếu sáng ngươi tiến lên đường hôm sau trước kia tại đồ kèn trợ giúp hạ lưu trường giang phong đem áo l ý đi ạ các nàng lặng lẽ đưa đến phi trường cũng leo lên trở về trung quốc phi cơ đăng ký trước áo l ý đi ạ đột nhiên quay người chạy vội trở về ôm lấy giang phong nói nhớ ký ước định nhất định phải tới đa nạ sật ì m ta ta hội chuẩn bị kỹ càng cầu nguyện cỏ chờ ngươi ân ta nhất định sẽ tới giang phong gật gật đầu này gặp lại nhất định phải tới n h a ân nhất định giang phong một bên nói một bên hướng phía áo l ý đi ạ phất phất tay tiến biệt áo lì đi ạ về sau giang phong vượt qua nhản nhã nhất một t u lễ không có nhiệm vụ cũng không có xã g a o chỉ cần hưởng thụ trường học sinh hoạt là được lại một ngày buổi sáng giang phong đang lo lắng hôm nay nên củng cố này bộ phận trúc phúc học tri thức l i ê n tiếp vào quan minh gọi điện thoại tới cấp trên mới hạ mệnh lệnh tới ta hiện tại chuyển đạt cho ngươi giang phong nghe xong xứ sở hắn vốn cho rằng còn cần lại đi cùng cấp trên đánh một lần video điện thoại đây hiện tại tổ chức bổ nhiệm ngươi làm đại sứ tạm thời đóng tại họ vựa gì mà nhân loại đại sứ quán nói cách khác chúng ta bây giờ là đồng sự vâng tiếp hạ mệnh lệnh về sau giang phong lại hỏi không có cả nội dung cụ thể sao â tạm thời không có quan minh hồi đáp tuất ta minh bạch tiếp nhận thân phận mới về sau giang phong vốn cho là mình sẽ đợi máy bay một hồi nhưng không nghĩ tới sự t ì n h rất nhanh liền tìm tới hắn thu phục cự ma nhất tộc g ờ rằng thảm danh vọng phóng đại một hơi đem nguyên bản đã đại thế đã mất phái cấp tiến b ư ớ c cho đến nơi hẻo lánh rất nhiều nguyên bản kéo lấy chính sách n h a o n h a o bắt đầu chấp hành bên trong liền bao quát cùng nhân loại thiết lập quan hệ ngoại giao chuyện này mà giang phong tự nhiên là trở thành trung quan khóa nhiệm vụ bắt đầu không rõ chi tiết vì sự t ì n h các loại buôn ba cái này một bận điệu chính là ba tháng bất quá quá trình muốn so giang phong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều không chỉ có bộ lạc bên này gở rằng thả một đường mở cho hắn đèn xanh liền trung quốc bên kia cũng là rất lợi hại thuận lợi liền ký từng đầu trước kia chưa bao giờ có hiệp nghị hô lại hoàn thành một ngày công tác về sau giang phong nằm trên ghế thở một hơi dài nhẹ nhõm bây giờ hắn nghiêm chỉnh thành một cái nhân viên văn phòng mỗi ngày đều phải cẩn thận xét duyệt các loại điều ước vất vả lúc này quan minh bưng một ly cà phê đi tới nói với giang phong tiếp nhận cà phê uống một thành giang phong nhắm mắt lại buông lỏng một hồi tin tức mới, nhất, cuối tuần mới đoàn đội sẽ đến đón tay chúng ta công tác vậy nhưng quá tốt cái này nhân viên văn phòng coi ta tóc đều một chút nhiều giang phong mở mắt ra cười nói ha ha ha bất quá ngươi giang đô uý ngươi thật đúng là ta gặp qua thích hướng tốc độ nhanh nhất người ngươi bây giờ văn bản năng lực làm việc nhưng so với ta mạnh hơn giang phong nghe xong cười đáp lại nói coi như ngươi dạng này khen ta chờ mới đoàn đội đến ta vẫn là lập tức liền rời đi ha ha cái này đều bị ngươi xem thấu làm việc với nhau ba tháng hai người hiện tại đã thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu lẫn nhau nói đùa cũng là rất lợi hại thường xuyên sự tỉnh hai người nói chuyện p h i m ở giữa phùng tín hồng đột nhiên đẩy cửa ra đi vào văn phòng hô đội trưởng ba k h ắ c nói ra t ộ c bên kia hợp đồng giải quyết ân vất vả hướng phía phùng tín hồng gật gật đầu a đúng nói cho ngươi một tin tức tốt cuối tuần mới đoàn đội liền đến rốt cục tới sao phùng tín hồng hô song sốc nổi tê liệt trên ghế ngồi ta đều nhanh quên chúng ta nguyên bản đến nọ gỡ gì mạ là làm gì bất quá lúc đầu không phải nói hộ chiếu kẹp lại sao ân đại tù trưởng tự mình ra mặt đem việc này giải quyết tiếp xuống cũng là tiệm tân thời đại tiệm tân thời đại a nhớ lại ba tháng qua từng ly từng tí phùng tín hồng cười nói chúng ta cũng coi như tân thời đại người chứng kiến a quan minh nghe xong lắc đầu nói cũng không chỉ là người chứng kiến phải nói là người khai sáng mới đúng ha ha cái này nghe liền rất lợi hại thân thiết ta lại đi phỉ lợi á tư gia tộc đi một chuyến nói xong liền xông ra văn phòng ba tháng này xác thực rất lợi hại phong phú á giang phong nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát nghĩ đến tại ba tháng này thời gian bên trong gỡ rằng thạm phái gia sứ tiết đoàn cùng trung quốc tích cực giao lưu cũng đạt được để song phương hài lòng kết quả dù sao trước đó song phương trận danh o liền vì cấm kỵ chi địa tư nguyên các loại lục đục với nhau thậm chí còn có huynh đệ hội loại này dựa vào nhân loại đặc thủ tư nguyên lai đặt thành nhập cư trái phép mục đích đ ồ n đội bây giờ có thể quang minh chính đại giao dịch đương nhiên là tất cả đều vui vẻ bất quá bây giờ song phương thiết lập quan hệ ngoại giao vẫn còn tương đối giữ bí mật cho nên biết người không nhiều nhưng giang phong tin tưởng một khi công khai về sau trung quốc muốn mặt đối với chuyện muốn xa so với gờ rằng tham càng nhiều bất quá cái kia chính là cao tầng trí năng đoàn phải xử lý sự tình giang phong đã làm đến hắn có thể làm hết thảy thậm chí có thể nói đã rất là tiêu hao mặt khác cũng là trong lúc đó cắt lý phệ tình một lần giang phong lập tức tìm tới âu kim cũng làm rõ ràng đến chuyện gì dịn chờ ngươi huyết mạch đơn giản tới nói dịn chờ ngươi huyết mạch cũng là một cái tên là dịn chờ ngươi cự ma lưu lại Cái n về, về sau tại r n g các lý phệ cùng ốc kim trong lúc nói chuyện với nhau gia phong minh bạch lúc ấy ốc kim nghe được dìn chờ ngươi huyết mạch lúc vì sao lại kích động như vậy bởi vì cái này huyết mạch trước đây thật lâu liền gây mất nhưng ốc kim phụ thân mỏ dị kín thông qua cổ đồ đảng biết có được dìn t r ờ ngươi huyết mạch cự ma có thể nhẹ nhõm cùng lạc ga cầu thong thu hoạch được càng nhiều lực lượng cũng có thể được càng nhiều phát thệ cho nên ốc kim một mực ý đồ một lần nữa tìm tới dìn t r ờ ngươi huyết mạch nhưng đã nhiều năm như vậy thủy trung không có đầu mối trong lúc nói chuyện với nhau các lý p h ế biểu thị hắn có biện pháp để hắn một lần nữa kế thừa dình chờ ngươi huyết mạch mà điều kiện trao đổi vẫn là một cái kia cũng là tìm tới biện pháp giúp hắn phục sinh mặc dù trước khi nói đã cùng tử thần giúp sẵn đi đặt thành dạng này giao dịch nhưng có thể tìm thêm đến một số người hỗ trợ luôn luôn tốt hơn nha một tuần sau một chi hơn trăm người nhân loại đoàn ngoại giao đội đi và họ vừa di mạ cũng chính thức cùng giang phong hoàn thành giao tiếp vất vả các vị tiếp nhận giang phong đưa tới ân t r ư ơ n g dẫn đầu quân nhân hướng giang phong túi trào đạo giang phong cũng lập tức trở về thi lễ nói ra như vậy tiếp xuống liền xin nhờ các vị xin yên tâm chính thức hoàn thành giao tiếp dỡ xuống trên vai gánh nặng giang phong một lần nữa trở thành một tên trao đổi học sinh cũng rốt cục có thể yên tâm về nhà trên đường về nhà giang phong nhìn lấy phùng tín hồng hỏi lần này đợi đã nghiền sao đâu chỉ đã nghiền đều nhanh nôn ta hiện tại là thật nghĩ nhà ta cũng thế phong phú qua đi chính là c h ố n g rỗng mà c h ố n g rỗng người chúng quy nhớ nhà giang phong hiện tại thật sự là rất lợi hại muốn về nhà uống một chén mụ mụ nấu canh cá ân vừa vặn hẹ xèn giờ y cờ cờ tộc trưởng cũng hai ngày trước cũng nói cho ta biết chúng ta trang bị đều đã chế tạo tốt liền ngày mai quá khứ linh đi vững vàng phùng tín hồng so cái ngón tay cái nói ra két k ẹ t một tiếng xe dịp đứng ở cửa biệt thự sau khi về đến nhà giang phong bọn họ liền ngồi vây quanh tại trước bàn ăn hưởng dụng mật nhi na chuẩn bị bữa tối trong bữa tiệc đỗ ninh đột nhiên mở miệng nói đội trưởng ta có chuyện muốn nói với ngươi hả nghiêm túc như vậy làm sao giang phong thả ra trong tay bồng xưng hỏi ta muốn tiếp tục lưu lại tạp lợi mổ đa một đoạn thời gian đi theo lão sư tiếp tục học tập đi săn chi đạo ân biết ta sẽ thay ngươi viết xong mẫu đơn tại hai tháng trước l ô i khác tắt nhận lấy đô ninh cái này đệ tử là một tên truyền kỳ thợ săn đô ninh có thể ở trên người hắn học được đồ vật thực sự quá nhiều cho nên giang phong trước đó liền có nghĩ qua đô ninh chọn tiếp tục tại cái này đào tạo sâu dù sao đây là một cái vạn phần cơ hội khó được lúc này mới không có không ngoài suy đoán một lời đáp ứng tạ tạ đội trưởng phùng tín hùng bọn họ cũng cùng giang phong không sai b i t lắm đối với đô ninh làm ra cái lựa chọn này không có cái gì ngoài ý muốn nhao nhao liền d ơ ly rượu lên cùng hắn chạm thử dù sao hảo huynh đệ có càng tiền đồ tốt đây là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh hôm sau giữa trưa giang phong bọn họ ngồi lên xe tới đến ẹ n sẻn giờ y cờ cờ biệt thự tiếp đại giang phong bọn họ y nguyên vẫn là lần trước vị kia quản gia hắn vừa thấy được giang phong bọn người sau khi xuống xe liền chào đón làm mời thủ thế nói ra hoan nên các vị đến lao ra đã đợi các ngươi đã lâu vậy l i ê n phiền phức quản gia tiên sinh dẫn chúng ta qua đi thôi t ố t mời bên này đi đi theo quản gia một đường đi vào trước đó cái kia lại sảnh giang phong bọn họ ngồi thang máy đến đến dưới đất năm tầng theo đốt một tiếng thú nhân quản gia vừa nói mời đi theo ta một bên mang theo giang phong bọn họ đi ra thang máy đi theo bị người quản gia xuyên qua một đầu hành lang giang phong bọn họ đi vào một cái thép chất trước cửa điện mật mã vào về sau thép chất đại môn từ từ mở ra sớm đã ở bên trong chờ lấy h ẹ sẻn giờ y cờ cờ hướng giang phong bọn họ khua tay nói giang tiên sinh trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là họ đùa d ì mạ m đại danh nhân à. giang phong cười chắp tay nói đâu có đâu có cùng tộc trưởng đại nhân ngài so ra ta bất quá là cái vô danh tiểu tốt mà thôi h a h a giang tiên sinh k i ê m tốn h ẹ sẻn giờ y cờ cờ nói x o n g chỉ hướng bên cạnh mấy cái cái dương nói ra các vị chọn tốt vũ khí trang bị ta đều đã chế tạo hoàn tất mời thử một chút đi theo h ẹ sen giờ ý cờ cờ chỉ phương hướng nhìn lại mấy cái phụ ma hộp sắt chính chiếu sáng r ạ n g rỡ quá khứ mở ra xem một chút đi h ẹ sen giờ ý cờ, cờ cờ cười đối giang phong đám người nói gật gật đầu giang phong bọn họ đi vào những phụ ma đó hộp sắt trước cũng rất nhanh phát hiện mình chọn c h ú n g vũ khí đứng ở một cái lam sắt phụ ma hộp sắt trước giang phong chậm rãi đưa nó mở ra cũng nhìn thấy bên trong tiền đen sắt một tay truy hô còn chưa đưa tay giang phong liền từ trên thân truy cảm nhận được đập vào mặt khí thế tộc trưởng tiên sinh thanh này một tay truy tên gọi là gì giang phong quay đầu nhìn về phía h ẹ sen giờ í cờ cờ hỏi bạo liền phẫn n giang phong nghe xong gật gật đầu nghe thấy tên liền có thể cảm nhận được nó vi lực hẹn sẹn giờ y cờ cờ nghe xong cười nói nó trên thực tế vi lực nhưng so sánh tên lợi hại nhiều vậy liền để ta cảm thụ một chút đi giang phong nói vươn tay nắm chặt bạo liệt phẫn nộ nhất thời cảm giác được một cỗ cùng giã chi cấp lực lượng ở trong lòng buôn đằng thật mạnh nhìn lấy giang phong hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng hẹn sẹn giờ y cờ cờ cười nói nếu như muốn thử một chút uy lực lời nói sắp vách liền có chắc thí dùng người giả ngươi có thể đi thử một chút vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh giang phong hiện tại thật là cảm nhận được toàn thân sao động không tìm ít đồn nện một đập đơn giản toàn thân không thoải mái ta cũng muốn qua lúc này cầm một thanh ngân sát song thủ đao quách lượng cũng đồng thời hưng phấn nói e s e n giờ y cờ cờ nghe xong mỉm cười nói ta sở dĩ đem vũ khí để ở chỗ này cũng là nghĩ đến các ngươi khẳng định sẽ muốn tranh thủ thời gian thử một chút lạc khắc mụ bạ giác ngươi mang bọn họ tới đi vâng thú nhân quản gia gật đầu một cái liền dẫn giang phong bọn họ đi vào căn phòng cách lách nơi này có thích hợp các cấp độ cấp chức nghiệp giả sử dụng huấn luyện người giả các vị có thể tự hành lựa chọn phía dưới đều biểu thị văn tự chuyên nghiệp như vậy thán phục một tiếng giang phong muốn ăn đòn một cái ghi chú nhị giai huấn luyện người giả dừng đứng lại hô k í c h sâu một hơi giang phong mở ra tam giai thái dương thành ấ n đã muốn đánh đó là đương nhiên là toàn lực nhất kích mới với thoải mái huy hoàng theo một tiếng tụng nghiệm thập tự quân đả kích phát động giang phong toàn lực huy động bạo liệt phẫn nộ đánh đi ra vê anh theo một tiếng vang thật lớn nhị giai huấn luyện người giả trong nháy mắt bị hoàn toàn đánh nát mảnh vỡ bốn phía bay loạn may mắn phùng tín hồng tay mắt lênh lệ trong nháy mắt đi vào lão quản ra trước mặt thay hắn ngăn lại sở hữu hướng hắn bay tới toi phiến ui ui ui. ngươi có, có c không, không, ba, ba, ba. lúc này cửa đột nhiên truyền đến ba tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay giang phong quay đầu lại phát hiện chính là hẹn、e、sẹn giờ y cờ cờ tiến sinh giang tiên sinh thực lực thật sự là mạnh đến vượt qua ta tưởng tượng chúng ta nơi này huấn luyện người giả đều theo chiếu các giới tối cường chiến sĩ đến thiết lập hạn mức cao nhất cũng đã làm nhiều lần thí nghiệm loại này người giả bị đánh bạo tình huống thật đúng là là lần đầu tiên gặp được n g h e s o n g h sen giờ y cờ cờ khích lệ giang phong giơ lên trong tay bạo liệt phẫn nộ nói nói là thanh này một tay truy quá mạnh gấp ba lực lượng trong nháy mắt bạo phát thực sự quá lợi hại ngươi hài lòng l i ề n tốt cái này xác thực xem như ta chế tạo qua tất cả một tay truy bên trong tương đương hài lòng đổi làm tộc trưởng kỹ nghệ có thể nói có một không hai cầm tốt như vậy vũ khí giang phong tự nhiên là một trận cầu vồng cái dám đưa lên. vừa rồi cầm xuống ngươi sợ là không đã nghiền đi đổi lại cái tam giai a không t ứ giai huấn luyện người giả thử một chút đi tuy nhiên không muốn như thế bành trướng nhưng đã người ta chủ nhân đều lên tiếng giang phong cũng liền đứng ở bốn giai huấn luyện người giả trước mặt huy hoàng một tiếng tụng niệm giang phong thập tự quân đà kích toàn lực xuất thủ hung hăng nện ở trước mặt tứ giai huấn luyện giả trên thân người vê anh một tiếng vang thật lớn giang bắc nhưng toàn lực một truy nện đang huấn luyện giả trên thân người không hổ là tứ giai huấn luyện người giả hảo lợi hại thiết kế tuy nhiên không biết nguyên lý là cái gì nhưng giang phong có thể cảm giác được chính mình vừa mới này một truy u y lực toàn bộ bị trước mắt cái huấn luyện này người g i ả cho hấp thu tiêu hóa đánh qua nghiện sao e ẹ n xen giờ í cờ cờ cười hỏi rất đã giang phong đã thật lâu không có dạng này toàn lực vung ra một truy mà có thể đủ tất cả lực mà vì bản thân liền là một kiện không bình thường sảng khoái sự tình gặp giang phong đánh như thế thoải mái người khác cũng phân biệt thử lên vũ khí mình cũng tại sau khi kết thúc đều biểu thị ngũ tinh k h a n n g ợ i không hổ là bộ lạc bên trong lớn nhất truyền kỳ đón tạo thị tộc tại n g i này quá lợi hại tại hoàn toàn thoải mái xong sau giang phong bọn họ một người một câu cầu vồng cái dám dâng lên để chưa bao giờ bị nhân loại dạng này khích lệ qua hẹ sẻn giờ ý cờ cờ thoải mái cười to hạ hạ làm cho các vị thiếu niên anh hùng sử dụng cũng là những vũ khí này phúc khí không phải vậy chúng nó cũng chỉ có thể treo ở trong tủ cửa khi vật phẩm trang sức mà thôi à đúng ta chuẩn bị ngọ yến các vị ăn xong lại trở về đi n à y liền đa tạ tộc trưởng đại nhân không có quá nhiều k h á c h khí giang phong bọn họ một lần nữa đem vũ khí thu hồi phụ ma hộp sau liền đi theo quản gia đi vào nhà ăn cũng hưởng dụng một hồi thuần trùng thú nhân tiệc khá lắm viên kia thật tất cả đều là thịt một điểm lục sắc đều không man c r m n ư ớ c no nê sau giang phong bọn họ lần nữa hướng h ẹ s xẻn giờ y cờ cờ ngỏ ý cảm ơn sau đó ngồi xe đi trường học lại qua chương bốn trăm chín mươi mốt thủ tục thánh địa trở lại dùng đại học giang phong thẳng đến hạt lệch lò rèn trước đó khi lấy được m ớ i đoàn đội muốn đến tin tức lúc hắn liền đã hẹn trước tốt hôm nay tới lấy khải giáp đông giang phong vừa g õ một chút môn liền nghe đến môn kẹt kẹt một tiếng bị mở ra hạt lệch từ bên trong nô ra quăng tới nói với giang phong ta thích cùng đúng giờ đến người hợp tác ta cũng thế giang phong cười gật gật đầu vào đi ta mang ngươi xem một chút thế kỷ này vĩ đại nhất kỳ tác h ạ t lệ nói xong đốt một điếu xì gà đi trở về đoán tạo ở giữa bên trong đi theo h ạ t lệ cùng đi đi vào giang phong dương mắt liền thấy một kiện làm tinh sắc khải giáp treo ở này phía trên cũng không che kín mức ta liền l ặ n g lặng treo ở này không sai hắn cũng là người mới s á o trang ta cho nó lấy tên gọi gió báo kẻ thu hoạch gió báo kẻ thu hoạch n g a y nuốt lấy cái tên này giang phong chậm rãi tới gần đến này khải giáp trước mặt nó đặc tính là cái gì giang phong vươn tay sờ sờ khải giáp chất liệu sau hỏi nó có được c cấp tám khác siêu cao phòng ngự cường độ cùng hoàn mỹ độ dẻo lại phối hợp thêm c ù n phong chi vách tượng ngươi hoàn toàn có thể ngang dọc chiến trường hoàn toàn không cần để ý những chạy đó mũi tên côn phong chi vết tưởng giang phong hỏi h ả đây chính là bộ này gió báo kẻ thu hoạch sáo trang bổ sung kỹ năng lợi dụng phong áp tại ngươi chung quanh thân thể tạo ra một đạo khí tượng mũi tên cùng pháp thuật đều không cách nào công kích ngươi mặt khác ngươi môi đánh giết một mục tiêu gió báo kẻ thu hoạch liền có thể đang hấp thu đối phương có thể lượng s a u hóa thành thể lực trở về cho ngươi đơn giản tới nói cũng là chỉ cần ngươi giết rất nhanh mệnh mọc liền bởi không kịp ngươi đây chính là kẻ thu hoạch lý tự h giang phong gật, gật đầu tưởng tượng thấy chính mình mặc vào bộ này khải giáp sau ngang dọc chiến trường bộ g á n g ta có thể mặc bên trên thử một chút sao cảm thụ hỏi khải giáp tính chất sau giang phong hỏi hạt lệ đạo hạt lệ gật gật đầu đương nhiên nó vốn chính là ngươi thế là giang phong đem treo ở trên kệ khải giáp bộ kiện từng cái cầm xuống cũng mặc trên người mình ai ai ai nhắc nhở trước ngươi một câu ngươi cũng đừng trong phòng chắc thí c u ồ n g phong chi vách tường ta minh bạch giang phong nói xong đeo lên phía sau nhất nón trụ một giây sau trang bị tốt nguyên bộ gió báo kẻ thu hoạch giang phong trong nháy mắt cảm giác được sáo trang bên trong l n chứa năng lượng không bình thường vừa người đại sư thủ nghệ quả nhiên hoà mỹ hoạt động một chút tay chân sau giang phong hướng phía hạt lệ dự vừa người vốn là khải giáp cơ bản cái này có cái gì tốt khen vậy ta d ư ớ i đi thử xem cùng phong chi vết tưởng giang phong nói xong nhẹ nhàng nhẹ lên trực tiếp xuyên qua cửa sổ từ lầu ba nhảy tới trên mặt đất lúc này chính vào thời gian lên lớp trên bãi tập thú cũng không có nhiều người giang phong sau khi hạ xuống chỉ gây nên số ít mấy cái thú nhân kinh ngạc ánh mắt xuất quyền quét chân đá nghiêng liên tục làm mấy cái bộ động tác sau giang phong phát hiện bộ này gió báo kẻ thu hoạch giống như là vật sống một dạng hội căn cứ hắn động tác đến từ ta điều chỉnh để hắn mỗi lần công kích đều thông thuận vô cùng điểm này thậm chí so với có không trọng lượng ánh sáng chấp pháp giả đến còn phải dễ chịu không hổ là chuyên môn dùng để tắt chiến s á o trang quả nhiên lợi hại cảm thụ xong gió báo kẻ thu hoạch năng lực tác chiến giang phong lại dùng linh lực cảm ứng một lần nó cấu tạo sau đó chậm rãi vào bên trong chú ý ma lực mở ra cuồng phong chi vách t ư ờ n g tiếp lấy chỉ nghe một tiếng oanh minh gió báo kẻ thu hoạch kẹp phiến một trận áp xúc sau bắn ra một cái hình tròn khí tưởng đem giang phong bảo vệ ở bên trong ba lúc này một mũi tên nhọn đánh tới chứa ở phong tường trong nháy mắt bị bắn ra giang phong quay đầu nhìn lại phát hiện một tiễn này là đôi i n h bắn không cần cảm、ơn. đỗ ninh nói xong đem cung một lần nữa đọc đến sau lưng vẫn là ngươi hiểu ta giang phong vừa rồi xác thực đang nghĩ ngợi để đỗ ninh chiều phía bên mình bắn một tiễn thử một chút hiệu quả hiện tại xem ra cái này c u ầ n phong chi vách tường hiệu quả xác thực rất không tệ đóng lại c u ầ n phong chi vách tường giang phong đi đến vùng tín hồng trước mặt bọn hắn hỏi đi thôi qua dẫn các ngươi vinh diệu phân đổi đ ổ i trang bị ba tháng này lợi giang phong bọn họ cơ hồ không chút trong trường học đợi qua cho nên vinh diệu phân phương diện cơ hồ không chút tăng trưởng cho nên nhận lấy còn là trước kia dùng hai vạn vinh diệu phân chỗ đổi chi vật chạm vào tối giang phong một đoàn người thắng lợi trở về ăn cơm tối xong liền trở lại riêng phần mình gian phòng đóng cửa phong lại giang phong nhìn lấy đầy đất đều là ma pháp trận bản vẽ gian phòng t h ở ra một hơi thu thập một chút đi đem từng chương bản vẽ thu hồi xếp xong giang phong ngồi vào trước bản lại lần nữa quất ra một tờ giấy trắng phóng tới trước mặt mang tinh đã điều chỉnh đến nam cực tinh vị ma pháp dẫn nghĩa rộng vì ba điều kỳ đảo văn có thể đ ổ i cũng đều đ ổ i qua hẳn là còn kém bên ngoài trận đồ hôm nay nhất định phải hoàn thành nó nói xong giang phong bắt đầu ở trên tờ giấy trắng múa bút thành văn vẽ ra cái này đến cái khác ma pháp trận sơ đồ phát thảo c u ố theo giang đ phong nhẹ r ọ n tụng r một ư nghiệm vâng a sáng n bên trên đối ứng phủ chú từng cái sáng lên thời không chi luân mười cái vòng tròn cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa cũng gây nên giang phong không gian xung quanh vạt mẹo đến chính là cái này cảm giác hiểu rõ không gian ba động giang phong nhãn tình sáng lên hắn biết lần này thí nghiệm rốt cuộc sắp thành công tại ba tháng trước hoặc là nói hắn vừa nhìn thấy thời không chi luân lúc trong đầu liền đã có thật nhiều câu tứ hắn có thể xác định thời không chi luân tác dụng tuyệt đối không chỉ là cường hóa không gian ma pháp mà chính là nó bản thân liền là một loại không gian ma pháp lúc trước khai phát m ị ảnh vần g sáng lúc sở học tập không gian ma pháp để hắn nghĩ rõ ràng loại ma pháp này thần kỳ đồng thời cũng minh bạch nó đáng làm tạo hình mạnh bao nhiêu cho nên từ vừa mới bắt đầu giang phong không có ý định đem thời không chi luân xem như cường hóa không gian ma pháp trang bị đ ế dùng mà chính là coi nó là thành một kiện có thể sáng tạo không gian ma pháp trang bị Cho nên khi lấy được thời không chi luân sau giang phong lập tức bắt đầu các loại thí nghiệm muốn để mỹ ảnh vầng sáng cùng thời không chi luân phù hợp đến cùng một chỗ nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực là t ạ k h ố c huyền diệu khó giải thích không gian ma pháp tiêu hao giang phong đại lượng trí nhớ có thể nói trừ công tác cùng lúc ngủ ở giữa bên ngoài hắn cơ hồ đều đang nghiên cứu giữa hai cái này d u n g hợp biện pháp mà tại mấy ngàn lần thí nghiệm cùng ma pháp trận sửa đổi về sau hôm nay hắn rốt c ụ c cảm nhận được giữa hai bên phát sinh của mình cũng bắt đầu dần dần thành lập lập trường nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được không gian vặn vẹo cùng lưu động giang phong không ngừng theo cảm giác cải biến dưới chân rốt cục tại một cái nào đó linh cảm thời gian đến lúc giang phong đ ỗ n g nhiên một phát bắt được hoàn toàn đem mỹ ảnh vầng sáng hoàn toàn định hình thành cảm giác được mỹ ảnh vầng sáng cùng thời không chi luân hoàn toàn phù hợp giang phong trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười chỉnh một chút ba tháng nỗ lực hắn rốt cục thành công hô hô nhìn lấy những cái tiêu phiêu phủ ở chính mình chung quanh thời không chi luân vòng tròn giang phong tâm niệm nhất động liền để bên trong một cái vầng sáng thuấn gian di động đến gian phòng nơi h i o u á n h chính là cái này cảm giác hưng phấn vung quyền giang phong lại khống chế cái thứ hai thời không chi luân vòng tròn bay về phía gian phòng trong góc một cái giá áo không gian ẩn ký Chạm、chỗ. theo giang phong ý nghĩ thời không chi luân vòng tròn quân lên giá áo cũng ở phía trên ấn cái trước ngân sắc tiêu ký là thời điểm hưởng thụ thành quả thắng lợi khi sâu một hơi giang phong ý thức k hóa chặt lại cái kia bị đánh bên trên ấn ký giá áo đến tâm niệm nhất động nay giá áo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cũng đi vào giang phong trong tay thành giang phong hưng p h ấ n v u n g quyền đây chính là hắn xây dựng ở mỹ ảnh v ầ n g sáng t h u ấ n di trên cơ sở ký có thể khai phá đem k h á c đồ vật cũng đặt vào t h u ấ n di phạm vi đem giá áo để qua một bên giang phong lại k h ô n g chế một cái thời không chi luân vòng tròn bay về phía gian phòng nơi h ẻ o lánh quang minh lập pháp giả s á o trang cũng tại trên mũ giáp đánh vào một cái ân ký tiếp lấy nó lại triệu hồi vòng tròn tại đầu mình bộ cũng đánh bên trên một cái không gian ân ký chuyển tâm niệm lần nữa nhất động quang minh lập pháp giả đầu khôi thuấn gian di động đến giang phong trên đầu cũng là phương hướng mắc phản gia phủ nón trụ che kín thực hiện giang phong cười một tiếng sau đó đưa mũ giáp lấy xuống tối thiểu nhất là một cái tốt mở đầu cảm khái xong một câu tại tinh thần lực đạt đến cực hạn tiền giang phong đem thời không chi luân vòng tròn toàn bộ thu vào trong lòng bàn tay sau đó triệt tiêu mị ảnh vờ sáng cơ cấu đã hoàn thành còn lại cũng là hoàn thiện đem thời không chi luân thả lại phụ ma hợp s á t giang phong lần nữa quất ra một trang giấy bắt đầu cấu tứ ma phát trận hôm sau trước kia giang phong bọn người ngồi xe tới đến nọ gửa d ì m mạ khu vực trung tâm một tòa đỉnh nhọn kiến trúc trước buổi sáng tốt lành giang tiên sinh cửa chính hai tên thú nhân kết thúc công việc cung kính hướng giang phong hành lễ nói buổi sáng tốt lành ta cùng đại tủ trưởng ước hôm nay gặp mặt hai vị có thu đến thông chi sao vâng đại tủ trưởng hôm qua liền đã thông báo mời đến đi đi vào bị hai tên thú nhân thủ vệ mở ra cửa sắt lớn giang phong một đoàn người chậm rãi đi vào từ khi giang phong lên làm nhân loại đại sứ về sau hắn cùng g g i a n g thảm ở giữa tiếp xúc liền trở nên càng phát ra tấp nập cứ như vậy mỗi lần gặp gỡ trước đều muốn hẹn trước liền trở nên rất lợi hại phiền phức thế là g g i a n g thảm liền cho giang phong một cái tư nhân địa chỉ vị trí nếu như giang phong muốn gặp hắn trực tiếp tới tìm hắn là được theo một cái cự đại hoa viên hành lang đi đến phòng khách một vị thú nhân người hầu gái chào đón mang theo giang phong tiến vào phòng khách tới rồi trước bàn ăn đang uống cựu g răng thảm hướng phía giang phong nâng nâng chế tử bởi sáng tốt đại tổ trưởng giang phong tiến lên hành lễ nói gờ rằng thảm nghe xong khoát tay một cái nói nói sớm trong nhà cũng không cần làm trò này lại đây ngồi đi gật gật đầu giang phong ngồi lên bàn ăn xoay mà gờ rằng thảm cũng là lập tức cho hắn rót một ly đá xương liệt cựu chuẩn bị đi trở về vạn bên trên nắp bình gờ rằng thảm nhìn lấy giang phong hỏi giang phong nghe xong s ữ n g sở trước khi hắn tới cũng không có nói qua là đến tạm biệt cho nên gờ rằng thảm đột nhiên nói như vậy để hắn có chút ngoài ý muốn ừ m là nên làm sự tình đều xong xuôi sau này trở về cũng còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý đây giang phong thành thật trả lời ai không bỏ được a gờ rằng thảm uống một hớt rượu n g ư ơ i đi ta có rất nhiều lời cũng không biết nên đi tìm a i nói nếu như đại tù trưởng nguyện ý lời nói điện thoại ta hai mươi bốn giờ khởi động máy cảm giác kia không giống nhau ta vẫn tương đối ưa thích mặt đối mặt trò chuyện nói xong g ờ rằng thảm hướng chén rượu gì gà khỏi băng lắc lắc lại nói bất quá loại người như ngươi mới nhân loại bên kia đoán chừng cũng gấp chờ ngươi trở về đi ta muốn lưu chỉ sợ là lưu không được đa tạ đại tù trưởng khích lệ giang phong chắp tay một cái cũng uống miệng trong chén lịch c u các ngươi bên kia chiến tranh tình u ố n g như thế nào g rằng t h ắ n hỏi cơ bản đã đến k â u cuối cùng khi hai cái minh đệ hội tội phạm truy nã bị áp đưa về sau khi không lâu liền có người từ bọn họ miệng bên trong moi ra tương đối quan trọng tin tức là liên quan tới view cách tắt long triệu hoán ma pháp trận thiết kế lúc ấy bọn họ mua sắm đại lượng ma pháp trận cần tài liệu chính là vì tìm một chỗ qua vẽ ra ma pháp trận cái này nhất trọng đại đột phá làm cho nhân loại liên quân một chút giải quyết hết mấy cái cấp S t a t ma từ đó một đường hát vang tiến mạnh để chiến tranh một hơi tiến lên đến khâu cuối cùng bây giờ chỉ còn lại có một số du hy binh tán ma còn đang kéo dài chống lại nhưng tiêu diệt bọn họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi vậy thì thật là tin tức tốt trong a ta vừa cũng chúng không vọng hy t i khai ể n nhân hợp làm l ạ i b ê kia c ũ n ba ở i loại vì các loại nguyên nhân bó t y bó chân. Gờ rằng Gờ tháng ả m một nói xong chén than lại hơi, lắc lắc chén rượu, lại than ra u bất q p h ả mà là c h ú n ta b ê này n chỉ có phức phiến sợ sẽ có điểm n t r o g tháng này gờ rằng thảm phái đi ra tinh vệ bộ đội liên tiếp chuyển về báo cáo cổ thần xuất hiện dấu hiệu xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều bất quá bởi vì có ách giết từ trong trứng nước thời cơ cho nên cũng không về phần hội náo thành nhân loại xã hội như thế bất quá dù sao đây chỉ là biểu hiện đến về xã hội phát triển thành cái dạng gì ai cũng nói không rõ ràng ta tin tưởng tại đại tù trưởng ngài anh minh lãnh đạo dưới v u cách tắt long không có khả năng đ ố n g dưng xuất hiện gờ rằng thảm nghe xong cười một tiếng đáp lại nói bất quá chỉ là chúng ta bên này nỗ lực cũng không với v u cách tắt long đã lựa chọn c ả n xem nhiều này trừ chúng ta bên ngoài tinh linh bên kia chỉ sợ cũng có phiền phước tinh linh bên kia ta đã để cho người ta đưa đi tình báo bọn họ cũng tại tích cực loại bỏ điểm ấy còn mời đại tủ trưởng yên tâm bất quá giang phong ngầm đầu mắt nhìn gờ rằng thảm nói trước đó ta nói qua kế hoạch kia không sai biệt lắm có thể bắt đầu tiến hành nửa đoạn sau đi gờ rằng thảm tự nhiên minh bạch giang phong nói là có ý gì lúc trước giang phong cho hắn v é cái tia bánh hiện tại thật là thời điểm qua thực hiện gật gật đầu g ơ răng thảm hồi đáp đòi ô kèn năng lực xác thực rất mạnh vẹn vẹn ba tháng hắn đã trở thành phái cấp tiến người đáng tin cậy cùng người phát ngôn thậm chí có không ít phái cấp tiến coi hắn là thành hy vọng cuối cùng không thể không nói g i a hỏa này giảo hoạt có đôi khi xác thực rất lợi hại đáng tin cậy bất quá đại tù trưởng cũng phải dùng sức quấn chặt buộc lại hắn dây c ư n g a đương nhiên không có người so ta càng hiểu biết g i a hỏa này thay đổi thất thường nhưng nếu như ngay cả hắn ta đều không cầm nổi chết đại tù trưởng ta không làm cũng được đại tù trưởng hào khí phách ta mời ngươi một chén giang phong dơ ly rượu lên nói ra kèn chạm thử chén、rượu. gờ rằng thàm đem trong chén liệt t i ể u uống một hơi cạn sạch uống rượu xong giang phong để ly xuống nói chỉ cần nói ồ. k ẻ n có thể ngọn nến phái cấp tiến những chó điên đó ta liền có thể nắm lấy cơ hội đi xứ đạn nassus thuyết phục nơi đó tinh linh ta tin tưởng là ngươi lời nói đây chỉ là việc rất nhỏ mà thôi vậy liền mượn đại tủ trưởng cắt ngôn a ra một ngụm tự khí gờ rằng thàm đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ nói chỉ cần ngươi có thế để cho tinh linh tộc buông xuống đối với chúng ta cửu hận ta có lòng tin tại năm năm không trong ba năm cùng tinh linh tộc tái tạo hữu hảo nghe rất tốt đẹp ta cũng tin tưởng đại tủ trưởng ngươi có thực lực này thực cái này nguyện cảnh mười mấy năm trước liền đã từng có người đưa ra qua ta cũng một mực đang vì cái phương hướng này nỗ lực nói gờ răng thảm nhìn về phía giang phong nói đúng ta trước đó không phải đã n ó i muốn mang các ngươi qua một lần nguyên tố cao điểm à hiện tại chính là thời điểm nguyên tố cao điểm giang phong thật đúng là đem chuyện này cấp bên trước đó bị tập kích về sau gờ răng thảm xác thực đã đáp ứng muốn dẫn hắn qua nguyên tố cao điểm hiện lại xuất phát giang phong hỏi ngươi có khác sự tình gờ răng thảm hỏi cái kia ngược lại là không có vậy còn chờ gì đi thôi kết quả là giang phong bọn người ngồi lên gờ răng thảm an bài xe cộ một đường lái ra họ vựa gì mạ đến đi ra bên ngoài bên trên bình nguyên đại khái một mực mở hơn ba giờ đã đi tới đồi núi khu vực sau gờ răng thảm nhìn lấy giang phong nói ra nhanh đến có thể nói cho ta một chút nơi này chỗ đặc thù sao đây là một cái không bình thường xa xưa cố sự bất quá đến nguyên tố cao điểm còn có chút thời gian ta liền cùng ngươi nói một chút đi ngươi biết thú nhân x ả mạn giáo khởi nguyên từ này sao gờ răng thảm hỏi anh nguyễn thị tộc trước đó giang phong tại thư viện việt thú nhân lịch sử là có hiểu biết qua cái này một bộ phận không sai cũng là chiếu ảnh nguyện thị tộc bởi vì ảnh nguyện thị tộc sinh hoạt tại rời xa đấu tranh khu vực ảnh n g u y ệ n tốc cho nên sinh hoạt tương hòa bình tại giới tình huống như vậy bọn họ bắt đầu bị ngôi sao hấp dẫn cho rằng có thể quy củ ngôi sao quy củ đến xem bói tương lai cũng vây quanh chiếm tinh thuật cùng tổ tiên sùng bái phát minh một hệ liệt truyền thống cùng nghi thức cũng sinh ra một loại tên là bí pháp sư c h ư ớ c nghiệp bí pháp sư nghe được cái từ này lúc giang phong cảm giác có chút quen thuộc giống như ở đâu ngày qua thế nào ngươi gặp qua bí pháp sư gờ răng thàm nhìn lấy giang phong mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ hỏi đại khái là mỗi trong quyển sách gật gật đầu gờ răng thảm tiếp tục nói những bí pháp này sư thường xuyên hội tiến về các nơi trên thế giới hành hương hy vọng có thể nghe được thiên thần ý chí về sau rất nhiều kẻ hành hương tại nạp cách lan tây bắc biên sơn lĩnh phụ cận cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ tại vị trí này tiếp thu được kỳ quái mộng cảnh cùng huyền ảo ở cái này lượn mà phun trào lấy nguyên tố năng lượng thánh địa nhóm đầu tiên ảnh n g u y ệ t c ố c kẻ hành hương ở chỗ này chính mắt thấy được hỏa phong thổ nước tứ đại ban đầu nguyên tố chi linh cũng thành tâm linh nghe chúng nó dạy bảo anh nguyễn thị tộc t ú nhân đối những nguyên tố này chi linh biểu thị cực lớn tôn trọng cũng đem nơi này mệnh danh là nguyên tố vương、toàn. Mà tại h ô n g qua đ nguyên tố chi linh kiên nhẫn chỉ đạo dưới anh nguyễn thị tộc thú nhân học hội dùng khai phóng lòng mang cùng hài hòa ý thức đối nguyên tố chi linh tiến hành chỉ dẫn cũng để hắn thành vì chính mình lực lượng khi bọn hắn lần thứ nhất từ nguyên tố bên trong thu hoạch được tắt mãn chi lúc hồng thủy tại bọn họ đầu ngón tay vượt quanh tật phong tại bọn họ quanh thân lưu động đó là thú nhân lần thứ nhất tận mắt chứng kiến loại này kỳ tích về sau cái thứ nhất tiếp xúc đến tắt mãn c h i đạo ảnh nguyện thị tộc đem nguyên tố vương tọa chế tạo thành một tòa thiên nhiên thần miếu cũng bắt đầu hướng hắn thị tộc thú nhân tản những nguyên tố này c h i thức mà cường đại như vậy lực lượng đương nhiên là trong nháy mắt liền đạt được sở hữu thú nhân thị tộc tiếp nhận thành lập được c à n g hoàn chỉnh nguyên tố sùng bái tuổi trẻ thú nhân từ nhỏ đã bị bồi dưỡng l à nguyên tố c h i linh kiên định người ủng hộ tại sau khi thành niên những n à y mới ra đời x à m ạ n tế ti sẽ tiến về nguyên tố vương tọa tới tìm kiếm nguyên tố trúc phúc ở nơi đó bọn họ hội tiến vào min tưởng trạch thái dùng tự thân ý thức qua cảm ứng nguyên tố mà đổi tại h h chỉ có thể không công mà lui. Không công mà lui nghe được chữ này lúc, giang Phong đột nhiên nhớ nghe pháp thuộc. không phải à mà mà này này là n công công bốn Giang quen liền gồn một cảm đột tới trước t số sư sẽ sự sao. cố có được lúc, cái được có giác Cái đó gì gian lui. lui bí vì ma thú thế giới vất vót ổ cờ giặc bên trong gùm gian cũng là bởi vì không có đạt được nguyên tố chi linh thừa nhận mà chịu đủ ước hiếp cuối cùng trở thành thiêu đốt quân đoàn đ a n h v ố t ý thức được điểm này về sau giang phong càng phát ra nghiêm túc bắt đầu nghe đoạn này thú nhân sự về sau tại tìm kiếm nguyên tố chi lực quá trình bên trong có số í trong thú nhân phát tiếp thương nhân hiện mình hắc xúc đến ám n cũng chính là chúng ta hiện tại biết ác mà sinh g là ta ác điệm. hư không những linh hồn đó nhìn thấy đồ vật làm bọn hắn nổi điên phát cuồng về sau những n à y nổi điên thú nhân đều bị lưu đ ẩ y tới thị tộc bên ngoài bị ép tại rơi ảnh c h i cướp quá thời hạn ngăn cách sinh hoạt những n à y thú nhân khuôn mặt bị văn bên trên màu trắng xương sợ hình xăm mang ý nghĩa bọn họ đối với hắn tổ người mà nói đã tử vong mà về phần những đến đó đến nguyên tố tri linh tán thành người sau đó để có thụ tôn kính linh hồn lãnh t ụ cái này g không phải liền là cổ đại thôn thông internet giang phong nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau múng đạo mặt khác ảnh nguyện thị tộc còn sáng lập một năm hai lần tắt mãn thời cơ khắc hứa a nghiên cứu tế điện hàng năm mùa xuân cùng mùa thu các thị tộc đều sẽ tề tụ tại mảnh này nguyên tố lãnh địa tổ chức thịnh đại tế điện đến chúc mừng xuân phân cùng thu phân cái này một tập hội rất nhanh liền đạt được tất cả mọi người thú nhân tán thành nguyên tố vương tọa cũng liền trở thành thú trong mắt người càng phát ra trọng yếu tồn tại mỗi đến tập hội cử hành lúc mỗi cái thị tộc đều sẽ tạm thời gác lại tranh c h ư ớ liên hệ tin tức củng cố liên kết thoải mái uống rượu n g h e xong những n à y giang phong nhìn lấy chung quanh c a o s ơ nói n vậy tại sao hiện ở chỗ này không gọi nguyên tố vương tọa đâu vẫn là nói chúng ta còn chưa tới cũng không phải là g ơ răng tham lắc đầu chỉ là cái này khởi nguyên cố sự còn không có kết thúc tuy nhiên rất lợi hại không muốn nói nhưng ở lúc ấy cạ rèm nhiều hơn thực nhân ma những thứ ngu xuẩn kia mới là bá chủ cấp bậc chủng tộc mà theo chúng ta thú nhân nắm giữ nguyên tố chi lực cùng t ắ t mãn c h i đạo càng phát ra lớn mạnh sau rốt c ụ c gây nên những thứ ngu xuẩn kia chú ý nay thực nhân ma đế quốc chưa từng có phồn đ ì n h đối ma pháp v u thuật nắm giữ lấy gần như đ ỉ n h phong tựa như thượng cổ thời kỳ thượng tầng các tinh linh một dạng thực nhân ma nhóm đối áo thuật ma pháp cực kỳ trầm mê b ố n phía thu thập c ắ c bụi thất hịch văn minh chỗ lưu giữ lại ghi chép cờ di tổ a còn các bụi thất hịch văn minh cái kia chính là một cái khác rất giải cố sự có cơ hội lại cùng ngươi nói a tóm lại ngươi bây giờ chỉ cần minh bạch bọn họ là một cái giang phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ khi đó thực nhân ma nhóm phần lớn trầm mê nghiên cứu loại này siêu tự nhiên lực lượng cho nên tự nhiên đối với chúng ta thú nhân cũng không thèm để ý thậm chí có thể nói không có chút nào hứng thú nhưng theo chúng ta tắt mãn xuất hiện cùng lớn mạnh nguyên tố chi lực bắt đầu gây nên những thứ ngu xuẩn kia hứng thú tuy nhiên ngay từ đầu ngu xuẩn cho rằng đây bất quá là chúng ta cố lộng h i y ề n hư trò lừa gạt đơn giản cũng là để phong cào đến lớn hơn một chút hoặc là để hỏa thiêu vượng hơn một số xa còn lâu mới có thể cùng áo thuật ma pháp đánh đồng thẳng đến bọn họ tận mắt nhìn thấy một vị tuổi gia tắt mãn thành công hóa giải một trận cự đại hồng mới bắt đầu minh bạch nguyên tố chi lực t r á n h thức tiềm lực tại minh bạch nguyên tố vĩ đại lực lượng về sau lúc ấy thực nhân ma gõ gì á đế quốc người thống trị nguyên thủ mục dổ quẹ phái ra đại quân dùng vũ lực chiếm lấy nguyên tố vương tọa tuy nhiên cái này để cho chúng ta rất là phẫn nộ nhưng sở hữu thị tộc cũng không có quy mô phản kích bởi vì gõ gì á quân đế quốc đội cũng không có đối với cuộc sống tại nguyên tố vương tọa thú nhân vọng thêm giết hại bọn họ chỉ là đem chúng ta thú nhân từ nơi này đuổi ra ngoài nhưng ngu xuẩn trung quy là ngu xuẩn những n à y thực nhân ma căn bản không biết kính sợ là vật gì tại chiếm lĩnh nguyên tố vương tọa về sau những này ngu xuẩn không kịp chờ đợi sử dụng áo thuật qua d ò xét cùng nghiên cứu mảnh đất này hy vọng giải khai nguyên tố vương tọa bí mật nhưng mà những này ngu xuẩn lỗ m ạ n g thí nghiệm cuối cùng dẫn phát hai nạn tính hậu quả áo thuật cùng nguyên tố va chạm dẫn phát một trận cự đại bạo tạc trận này nổ tung không chỉ có hoàn toàn hủy diệt chúng ta nguyên tố vương tòa thần điện cũng giết chết ở chỗ này d ò xét sở hữu thực nhân ma pháp sư càng dẫn phát toàn bộ cả d è m đa nguyên làm mất cân bằng cả rèm đa nguyên làm nhóm lâm và vô pháp ước chế phẫn nộ các nơi đều xuất hiện hủy diệt tính hai nạn phong bạo động đất hồng thủy cùng khô hạn cái này không chỉ có để nguyên tố chi linh nhóm chịu đủ trả tấn cũng làm cho đông đảo thú nhân thị tộc khó mà sinh tồn nhưng gọi gì á đế quốc nguyên thủ mục dồ quẹ lại cũng không tính thu tay lại mà chính là phái r a càng nhiều thực nhân ma pháp sư bởi vì hắn cho rằng đã nguyên tố chi lực thật tồn tại như vậy hắn liền phải đem chúng nó chiếm thành của mình nghe một chút ngu xuẩn là có bao nhiêu đáng sợ đại khái là bởi vì đại nhập cảm quá mạnh lúc đầu chỉ là đang kể chuyện c ũ gợ rằng thám đột nhiên một mặt nổ hỏa một bức muốn làm chiều đi bắt mấy cái thực nhân ma tới rét nhất sắt cảm giác nghe u xuẩn người t ố quốc thống n hắn vương quốc mang đến nạn, mắn thực nhân mà đã rời khỏi người thống sân、khấu. không phải vậy ta nhất định kéo chi thứ nhất khởi nghĩa quân lật đổ bọn n g g trị thực thai thực trị ta thứ lật rời sắc sẽ chỉ chi khỏi khấu, phải khởi họ. Ha ha ha. vì vậy may mà đã đổ kéo được giang phong trả lời gợi rằng thạm cao hứng cười ha h a tiếp lấy thu thập một chút tâm tình tiếp tục nói nổ tung một năm kia khắc hứa a nghiên cứu tế điển bên trên không có chút nào ngày lễ chúc mừng bầu không khí tuy nhiên tắt m ạ n g nhóm sứ đem hết toàn lực qua c h ấ n an dở dạ ngầu nguyên tố chi linh muốn để bọn hắn bay về bình tĩnh nhưng chịu đủ tra tấn nguyên tố phẫn nộ khó bình đại đa số thú nhân lúc ấy đều cho rằng cả dẹm nhiều có lẽ không lâu sau liền sẽ tại nguyên tố mất cân bằng dẫn dắt trong tai nạn hoàn toàn hủy diệt ngay tại lúc sở hữu thú người tuyệt vọng thời khắc ảnh n g u y ệ t thị tộc đức cao vọng trọng xả mạn tế ti n n a giờ ra mô ứng ra hắn r o n g r ạ c hiệu triệu thú nhân thị tộc nhóm liên hợp lại ngăn lại g ọ gì a đế quốc thực nhân m a nhóm tiếp tục dò xét nguyên tố vững toạn phá h ư n g u y ê n tố thăng bằng cử động cái này số một triệu rất nhanh đến mức đến sở hữu thú nhân thị tộc hưởng ứng nà ý g i ra mô cùng hắn xả mạn tế ti cùng một chỗ hướng nguyên tố thỉnh cầu kết minh cũng ban cho chúc phúc bảo vệ bọn hắn miễn bị thương tổn về sau sở hữu thị tộc các thú nhân biến lao tới chiến trường về sau thì tộc liên quân đầu tiên là đánh bất ngờ nguyên tố vương toạn đánh ăn thịt người các ma pháp sư một trở tay không kịp chỉ có thể cuốn quýt rút lui nhưng bọn hắn nguyên thủ mục d ậ quẹ rất nhanh liền tổ chức đại quân ngóc đầu trở lại một lần kia thực nhân ma nhóm hành vi phá lệ tàn bạo bọn họ huyết tẩy bọn họ gặp được mỗi một cái thú nhân thôn xóm rất nhanh c ả d è m nhiều toàn cảnh đều lâm vào chiến hỏa hủy diệt tính tha i nạn cùng thực nhân ma tàn bạo hành vi để các thú nhân không đường tối lui sở hữu thú nhân này bị động viên vô luận nam nữ lao hấu đều làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt nói đến đây gỡ răng thảm tiêu ngạo ngóc đầu lên những cái k i a ngu xuẩn thực nhân ma nhóm cho rằng bọn họ vô tình chiến thuật đủ để đem chúng ta dọa đến t h ế tức t h ế đái cũng không dám lại cùng g ò gì a đế quốc đối n ị c h nhưng hiển nhiên bọn họ muốn sai các thú nhân toàn dân tham chiến thông qua linh hoạt cơ động đột tập chiến thuật từng bước từng bước xâm chiếm g ò gì a đế quốc thành thị cùng mậu dịch chẳng gác đem thực nhân ma đánh vừa lui lại lui cuối cùng chúng ta đem thực nhân ma quân đội bước về bọn họ thủ đô g ò gì á nhưng mà đối mặt cao li á thành cường đại thành phòng lực lượng chúng ta cũng không tính dùng đại lượng hy sinh đến bất trợt tới phá phòng n ự mà là tại còn quân thành thị trên đỉnh núi hạ trại chuẩn bị lấy vây thành chi thuật đến tiêu hao những này thực nhân ma nhưng lãi nặng á thực nhân ma cho là mình có thể chịu đựng bất luận một loại nào công thành chi pháp bọn họ có là tàu thuyền cùng hải cảng mà lúc đó chúng ta thú nhân không có nguyên tố trợ giúp v ô pháp tạo thành chân chính uy hiếp trọng yếu nhất là bởi vì nguyên tố tự thân trạng thái không tốt t ắ t mãn lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước nhưng mà mấy tháng qua đi thực nhân ma lại phát hiện bọn họ chính trở nên bất lực duy trì đế quốc vận chuyển lúc trước chỉ bằng vào hải vận duy trì thành thị vận hành mong muốn thất bại bọn họ nhất định phải khởi động lại trên đường mậu dịch lộ tuyến khi đó chúng ta nô lệ thú nhân từng là thực nhân ma đế quốc vận chuyển công nhưng bây giờ chúng ta cần làm là chỉ có lật đổ cao l y á về sau mọi phương diện khởi nghĩa hoàn toàn để thực nhân ma đế quốc vô pháp vận chuyển nhưng ngay tại mắt thấy muốn đem những này ngu xuẩn vây khốn mà khi chết nguyên thủ mục d ồ quẹ mang theo bên người cố vấn lần nữa bắt đầu dùng n g ả i tỉa ý cờ dị t o tìm tới giải vây chi pháp cuối cùng bọn họ từ thứ nhất viễn c ủ a quạ người trong truyền thuyết phát hiện nét thái nguyên r ù a thế là liền bắt đầu lấy tay lợi dụng lời n g u y n này chế tạo tiêu diệt chúng ta thú nhân vũ khí rất lợi hại đáng tiếc những n à y ngu xuẩn khó được thành công loại này được xưng là đỏ trần tật bệnh như là giã như l ử a tại các đại thú nhân thị tộc danh o địa ở giữa lan tràn nó truyền nhiễm tính cực mạnh tiếp tục dài đến mấy tháng giết chết rất nhiều lọt vào cảm nhiễm thú nhân khỏe mạnh thú nhân chiến sĩ số lượng kịch liệt hạ xuống nai r già mẫu cùng t ắ t mãn cùng nguyên tố chi linh sau khi thương nghị phát hiện đỏ trần cũng phi tự nhiên tật bệnh loại này vô hình vũ khí xuất từ thực nhân ma c r í thủ đại lượng thú nhân tử vong để các đại thú nhân thị tộc các tù trưởng bắt đầu trở nên do dự tại đỏ trần uy hiếp dưới Vây lúc này nai giờ ra mẫu cùng hắn tắc mãn vì thắng lợi quyết định bước ra vô cùng nguy hiểm một bước bọn họ khẩn cầu nguyên tố hoàn toàn hủy diện cao li á trước kia chưa bao giờ có tắc mãn đưa ra qua như thế bạo lực tình cầu nhưng thú nhân cùng nguyên tố đều biết nếu như bọn họ thất bại bộ rộ khắc liệt sẽ lần nữa khống chế nguyên tố vương t o a thế là lúc ấy sở hữu tắc mãn tại treo truy bảo tường cao bên ngoài tập hợp chứng kiến nguyên tố nội hỏa tránh thức lực lượng ngày đó chuyện phát sinh bị v i n h v i ê n ghi chép tại thú nhân sử sách sử sách bên trên miêu tả hình ảnh là như thế này lúc ấy phong bạo gầm t h é t bao phủ cao ly á thấp hống đại địa run dày không thôi tại trong vòng mấy canh giờ thiểm điện cùng động đất đem cao ly á nội thành mỗi một bức tường vách tường cùng mỗi tòa nhà kéo tới vỡ nát liên hòa thôn vệ thành thị thi thể ngăn chặn sở hữu thông lộ cũng đem cảng bên trong tàu thuyền toàn bộ thiêu hủy khi c ả t ò a t h à n h t h ị c h ỉ c ò n g bên t r o tàu t h u n toàn bộ tiêu hủy đại đất phảng phất một cái miệng khổng lồ vỡ ra đến đem nguyên thủ mộ rộ khắp cùng hắp cùng hắn đến chỉ có đôi câu vài lời tin tức truyền đến cao ly á đế quốc hắn thành thị cùng cứ điểm nhưng những này chuyển môn đủ để cảnh cáo hắn thực nhân ma đường đi khiêu chiến nguyên tố nội hỏa cuối cùng chúng ta tổ tiên đạt được thắng lợi nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy mừng rỡ các bộ tộc tổn thất nặng nề mà lại bọn họ mắt thấy chính mình vĩnh viễn không bao giờ nguyện lần nữa chứng kiến lực lượng đáng sợ nai giờ già mẫu cùng hắn tắt mạn đối nguyên tố c h i nộ càng hoảng sợ bọn họ tuyên bố thú nhân thị tộc đã không có lý do tiếp tục duy trì thống nhất chư tộc hẳn là phân đạo n ê n ngang các thị tộc tổ trưởng cũng đồng ý đề nghị này nhưng nguyên tố này lực lượng kinh khủng sứ sở hữu này phảng phất diệt thế một dạng hình ảnh để cho chúng ta thú nhân lối nguyên tố kính sợ đạt tới một cái mới đ ỉ n h phong thế là tại sở hữu tộc t r ư ở n g thảo luận về sau quyết định tuyển ra một vị thông minh nhất tắt mãn lưu thủ nguyên tố cao điểm dẹp an phủ nóng nảy nguyên tố chi linh n g h e đến nơi này giang phong hoàn toàn minh bạch cái này nguyên tố cao điểm đối với các thú nhân tầm quan trọng bọn họ ở chỗ này c ủ a thời ở chỗ này bạo phát ở chỗ này tiêu diệt lúc ấy c ả dèm nhiều c h i vương từ đó hoàn thành tân vương đăng cơ có thể nói cái này nguyên tố cao điểm chứng kiến thú nhân của thời từ ngực nuốt ngủm giang phong đột nhiên nghĩ đến cái này trong chuyện xưa có phải hay không có khoa trương thành phần nếu như ánh sáng là thông qua hướng nguyên tố chi linh đưa đến liền có thể tiêu diệt hết toàn bộ thực nhân ma văn minh n à y lúc ấy cùng nhân loại giao chiến lúc bọn họ vì cái gì không phải cũng làm như vậy bất quá vấn đề này giang phong cũng không tính hỏi ra dù sao đây là thuộc về người ta truyền kỳ lịch sử nếu là hỏi ra nhưng chính là đánh mặt đại tù trưởng chúng ta đến ngồi ở vị trí kế bên tài xế thú nhân láo giả mở miệng nói g ờ răng thảm nhìn ra phía ngoài liếp một chút hướng phía giang phong gật đầu nói ừng chiếc xuống xe đi đẩy cửa xe ra giang phong thấy là một chàng vô cùng to lớn cao sơn gờ rằng thảm đi lên chỉ chỉ nói nguyên tố cao điểm ngay tại tòa dạng núi này chỗ cao nhất đi lên giang phong hỏi vâng vi biểu đạt đối nguyên tố chi linh kính sợ đi bộ lúc lên núi cơ bản nhất lễ nghi được giang phong gật gật đầu đi theo gờ rằng thảm một đường leo lên trên tuy nhiên ngọn núi này dị thường cao ngất nhưng đối với giang phong bọn họ những chức nghiệp giả này tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng không đến nửa giờ tất cả mọi người cũng đã sắp tới đỉnh núi cùng giang phong trong tưởng tượng khác biệt là nơi này cũng không có gờ rằng thảm trước đó có sự bên trong quần bạo nguyên tố trên đường đi đi tới hắn xác thực có thể cảm nhận được nơi này nguyên tố năng lượng không bình thường dư dả nhưng tất cả đều rất lợi hại ôn hòa giang phong thậm chí cho rằng liền xem như hắn cũng có thể tại cái này lợi thi triển ra nguyên tố loại ma pháp tựa hồ là nhìn ra giang phong kinh ngạc biểu lộ ở phía trước dẫn đường g ờ rằng thạm mở miệng nói ta trước đó có nói qua tại hủy diệt thực nhân ma văn minh về sau thú nhân lưu lại lớn nhất cơ t r í tắt m ã n đến c h â n an c u ầ n bạo nguyên tố nhóm mà làm như vậy hiệu quả xác thực phi thường tốt nguyên tố cao điểm sinh thái càng ngày càng bình ổn tắt mãn nhóm có thể được đến lực lượng cũng càng lúc càng lớn thì ra là thế vị tiêu tắt mãn thật đúng là cương muốn đến nơi này giang phong đột nhiên s ư n g sở sau đó ngẩng đầu hỏi chẳng lẽ xác nha hiện tại đóng tại nguyên tố độ cao điệu tắt mãn là gờ rằng thảm nghe xong hơi kinh ngạc nói ra không hổ là giang đại sứ nào tử chuyển cũng là nhanh không sai hiện đang phụ trách cùng nguyên tố chi linh câu thông tắt mãn chính là tiền nhiệm bộ lạc đại tổ trưởng tắt nhĩ thật đúng là tắt nhĩ a giang phong trước đó thực một mực vì chính mình cạ d ẽ m nhiều chi hành không có gặp tắt nhĩ mà cảm thấy t i ế c t đối không nghĩ tới sắp chạy lại đột nhiên đến như vậy cái đại kinh hỷ biết chân tướng giang phong tước bộ đều nhanh rất nhiều một bức thúc giục gờ rằng thảm nhanh đi lên bộ dáng cái này khiến gờ răng thảm rất là kỳ quái hỏi ngươi đã từng có từng thấy tắt n h ị đại tù trưởng sao không có giang phong lắc đầu vậy sao ngươi chỉ là nghe nói qua vị này vô cùng cơ t r í thú nhân đại tù trưởng mà lại từ ngươi bình thường trong miêu tả nghe tới vị này đại tù trưởng có cực nhìn thật xa cho nên ta không kịp chờ đợi muốn cùng hắn nhiều tâm sự gờ răng thảm nghe xong cười tắt n h ị đại tù trưởng thật là ta gặp qua vĩ đại nhất người mà lại ta tin tưởng hắn nhìn thấy ngươi sau khẳng định cũng sẽ có rất nhiều lời muốn nói với ngươi nói gờ răng thảm cũng tăng tốc cấp bộ sau mười phút gờ răng thảm cùng giang phong một chiếc một s a u đi vào đỉnh núi giang phong liếc một chút liền nhìn thấy phía trước nguyên tố thần miếu nhìn mười phần hùng vĩ tại giang phong muốn lên ngắn lúc gờ răng thảm ngăn lại hắn sau đó tiến lên một bước q u ỳ d ạ m xuống thần miếu trước mặt cũng thành kính bắt đầu cầu nguyện giang phong sau khi thấy cũng học q u ỳ đến gờ răng thảm bên cạnh dù sao nhập ra tùy tục nhà nơi này chính là thú nhân thánh địa cúng bái một chút lại tiến cũng là phải phùng tín hùng bọn họ sau khi thấy cũng là học theo nao nhao quỷ đến tại nguyên tố cao điểm bên trên hướng chùa miếu thành kính tế mái ô nhân loại giang phong thành kính cầu mỗi lúc một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên tại cách đó không xa vang lên trong vui mừng giang phong c h ậ m rãi ngần g đầu nhìn thấy một cái đầu mang một chuỗi niệm trâu da màu xanh biết thú nhân đúng là hắn trong trí nhớ thú nhân đại thủ trưởng tắt nhĩ